các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả phương lê để chúng ta đến với một cái câu chuyện mới nhất của tác giả có tựa đề đứa con t ậ n nguyện đây là một câu chuyện thưa quý vị rất hay à mang nhiều nước mắt là một câu chuyện kể về những cái bi kịch trong một cái gia đình giàu có mà chắc hẳn khi nghe câu chuyện này chúng ta sẽ thấy nó là một cái câu chuyện rất là gần gũi xung quanh cuộc sống của chúng ta, trong đặc biệt là trong cái thời đại này. À, ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. tầm hơn 12 giờ trưa nhưng mà bầu trời vẫn nắng chang chang như là lửa đỏ. n h ư đang trà tấn ngôi mộ, bị hai gã thanh niên mình trần s á m nắng, hệ h ộ c cạo sạch vôi vữa xi măng, chỉ còn trơ lại những viên gạch thâm thâm màu mận chín. Một vài thanh thép nhọn hoắt t ú a tua đâm lên, không k h á c gì xương thịt lóc ra phơi ở dưới nắng. Chắc chắn phải thâm thù huyết thần như thế nào người ta mới đối xử tàn tệ với người ở dưới mộ. có thể họ làm như vậy chỉ là để trả thù làm đau lòng người đang sống hai gã thanh niên dừng tay lại đứng chống n ả n h đưa tay lên lau mồ hôi ở trên chán để nhìn lại ngôi mộ và nhìn nhau gật đầu lấy búa đập vỡ tấm biên đen có in tên Nguyễn Thị Thu Anh hưởng dương 64 tuổi năm sinh năm mất q u ê quán chân dung của người phụ nữ bị vứt xuống đất không thương tiếc xin lỗi bà chủ hai đứa chúng tôi chỉ là làm theo lệnh của người khác nếu hai đứa tôi không làm theo lệnh họ không để gia đình tôi được yên nếu bà sống khôn thác thiên g hãy oán những người đứng đằng sau chúng tôi chỉ là những kẻ tôi tớ t h ử hành nhát búa cuối cùng lạnh lùng từ trên cao giáng xuống tấm bia vỡ nát thành từng mảnh vụn ngay dưới chân của ngôi mộ gã đưa điện thoại lên chụp lại những việc vừa rồi hoàn thành đút vào trong túi về thôi hai gã thanh niên xách búa ra về để lại ngôi mộ đã bị cạo sạch và bức tường chân dung trên tấm bìa mộ bị phá vụn phơi mình ở dưới nắng. khi bóng hai gã thanh niên vừa chưa kịp đi khuất khỏi ngôi mộ, trên bầu trời cơn nắng vừa chợt tắt, những cơn mây đen kéo đến che khuất ngay trên đầu của ngôi mộ. những vật nắng chiếu đến le lói rồi tắt dần, mây đen kéo ngang trời từ từ ngày một nhiều. sớm xét nổi lên như muốn r ạ c h nát cả bầu trời. Hai gã thanh niên nhìn nhau mà tái xanh ở trong tuột cùng của sự sợ hãi, hè nhau để cắm cổ bỏ chạy. Những tia xét sáng loáng đánh xuống, hai gã vừa chạy vừa bò ngã d ấ p rối trong những gốc cam q u ỷ lại như t ế sao? Bà tha cho con, c h ứ còn chót dại biết lỗi rồi. Thêm một tiếng xét khô gốc nữa c h á t chú vang lên. một luồng điện sáng loa suýt chạm vào hai gã đang phủ phục hướng về ngôi mộ. Ngã rồi lại đứng dậy vùng bỏ chạy trong sự t ộ t cùng của sợ hãi khi ngoái nhìn lại ngôi mộ trong n h ậ p n h ạ g ánh sét. ở trên bầu trời mưa bắt đầu chút xuống, d ô n g tố cuốn lên như là muốn gào thét cho nỗi uất hận ở tận cùng của sự đau khổ của người đàn bà tội nghiệp nằm dưới ngôi mộ bị cạo sạch, đập nát cả văn bi. sự căm m ặ n của trời đất. trong cơn mưa rơi ảo ạ o trắng trời đứa con gái tên là Mai Thi bê bết b ồ n đất từ đầu đến chân ngồi lên đôi chân tật nguyền về phía ngôi mộ đã bị cạo sạch như bị điên loạn khi nhìn tấm bia đã bị đập nát mẹ tôi cả đời cực khổ chưa một ngày sung sướng chết đi bị thằng bậy thành và con mỹ nguyên phơi nắng gần cả tháng trời mới được đem chôn chôn xong còn cho người đến c a o mộ như vậy đây ông trời sao ông không có mắt vậy h ả để cho bọn ác nhân sống nhợn như sung sướng. Tiếng g à p t h ấ t v ậ t vã trên tấm thân t ậ n nguyện ướt đẫm nước, dường như cơn mưa ấy quá lớn, đang cố gắng rửa trôi đi hết những đống sình lầy như b ẩ n bám trên người cô gái nhỏ tội nghiệp. Thì lấy tấm thân mỏng manh ôm lấy ngôi mộ của mẹ trong cơn mưa rơi trắng trời, kèm theo đó là tiếng sấp ùng hoàng vang lên cả bầu trời đang vần vũ mưa gió. Ông trời ơi! nếu mang thân thể tật nguyền ra để đánh đổi, r ồ từ cốc biến thành quỷ cũng thể báo thù chỗ mẹ của mình. Tiếng thét của Mai Thi dường như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t